La Cách Tư còn thiếu chút nữa thì xưng hô Lâm Khiếu Đường là thân ra ra. Kỳ thực cũng không khó, Lâm Khiếu Đường đem những điều cần thiết nói hết ra. Ba ngày sau, La Cách Tư đã mang tất cả những vật phẩm chuẩn bị đến đầy đủ. Thực tế cũng không phải là cái gì quý báu, chủ yếu là một ít kim trúc mà thôi. Vài ngày kế tiếp Lâm Khiếu Đường liên tục tiến hành công việc. Khi thì mượn cặp chân tuy đã hư hao bên trong rất nghiêm trọng nhưng bề ngoài vẫn cực kỳ mê người kia sờ nắn xem xét, thưởng thức kỹ lưỡng, sau đó lại đem đóng kim trúc làm nóng chảy rồi đúc lại, chỉ là hình dáng khi đúc lại cổ quái phi thường, thậm chí có thể nói là rất xấu xí. A mạn đặt và la cách tư hoàn toàn không thể hiểu được những hành động của lâm khiếu đường. Bất quá người kiếm sĩ này có thể bằng vào nguyên lực bản thân mà làm kim chúc nóng chảy ra được có chút kinh ngạc. Điều này cần phải có tu vi năng lực như thế nào mới thực hiện được. Khi Lâm Khiếu Đường đã ở lại nơi này đến ngày thứ 10, La Cách Tư bị đuổi ra ngoài phòng, kể cả vị nữ gia phó miêu tộc bên người A Mạn Đạt cũng bị đuổi ra ngoài, ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Khung xương hai chân của A Mạn Đạt không chỉ có các khớp bị nhiễm trùng, Loại trứng viêm mãn tính này đang không ngừng mở rộng di căn, bởi vậy muốn chữa cho tốt, lâm khiếu đừng bắt buộc phải đem toàn bộ khung xương của nàng thay đổi. Bằng không cho dù giảm bớt được đau đớn, không được bao lâu cũng sẽ lại tái phát trở lại. Những loại kim trúc có thể dùng không chỉ cần có trọng lượng nhẹ hơn nữa lại không bị oxy hóa. Cũng may loại kim trúc phù hợp điều kiện trên vùng đất này vô cùng phong phú, chủng loại cực kỳ đầy đủ. Vì thế Lâm Khiếu Đừng đã đặc biệt chế tạo một bộ xương chân rất xinh xắn, hoàn toàn dựa vào kích thước hình dáng thực tế của A Mạn Đạt để chế tạo, dùng nguyên thức để định lượng phi thường chính xác. So với bộ xương ban đầu của nàng còn muốn hoàn mỹ hơn, thay xương, đây là lần đầu tiên từ khi Lâm Khiếu Đừng đến thế giới này, gặp phải loại giải phẫu phức tạp nhất, tốn thời gian 6 ngày chuẩn bị. Buổi sáng bắt đầu động thủ cho đến tận trạng vảng tối với kết thúc, toàn bộ quá trình làm cho A mạn đạt trởn tròn mắt, từ sự hoài nghi ban đầu, đến sự kinh hoàng sợ hãi, rồi lại đến thần kỳ. Khi thấy hai chân bị mổ ra A mạn đạt hầu như muốn điên cuồng, thế nhưng khi phục dụng ma phí tán đặc chế thì ngoại trừ ý thức còn rõ ràng ra, những bộ phận khác trên cơ thể đã hoàn toàn tê dại, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không thể phát ra được. Bất quá khi quá trình giải phẫu đã hoàn thành được một nửa, A Mạn Đạt thông minh rốt cuộc đã minh bạch được chuyện gì xảy ra. Thần sắc sợ hãi cũng đã hòa hoàn nhiều. Ngược lại nàng dùng một loại thần tình không thể tưởng tượng được nhìn gã kiếm sĩ đang thay xương cho nàng. Năng lực khôi phục thân thể của nhân ngư tộc so với nhân tộc nhanh hơn rất nhiều. Vết thương khép lại cũng phi thường hoàn mỹ. Chỉ mất 7 ngày A Mạn Đạt đã có thể đứng lên đi lại một cách chậm rãi. đương nhiên điều này còn phải kể đến tác dụng của lâm khiếu đường châm cứu mấy ngày liền hơn nữa lại thêm ma pháp trận trị liệu của la cách tư tự nhiên là làm ít công nhiều la cách tư hầu như là quỳ xuống đem hai bộ ma pháp trận đưa vào tay lâm khiếu đường lâm tiên sinh đại ân đại đức của người la cách tư nhất định khắc ghi trong tâm khảm Chỉ cần la cách tư có thể nghiên cứu chế tạo được một ma pháp trận mới nhất định sẽ chuẩn bị cho người một bộ. Lâm tiên sinh tùy lúc có thể qua đây lấy. Lâm tiên sinh, đây là Lam Châu của A Mạn Đạt, thỉnh người nhận lấy. 20 năm sau ngài có thể cầm viên Lam Châu này đến đây để lấy ma pháp trận khống chế ma thù. A Mạn Đạt nhất định sẽ cho ngài một bộ ma pháp trận hoàn thiện nhất. Nhân ngư tiểu thư thành khẩn nói. Lam Châu chính là nhược điểm của Nhân Ngư, thông thường đều giấu nó ở trong bụng. Nếu như người nào đó có thể lấy được Lam Châu của Nhân Ngư, liền có thể đơn phương khống chế được Nhân Ngư. Thành lập một loại khế ước linh hồn cực kỳ không bình đẳng, làm cho Nhân Ngư trở thành một nô lệ vĩnh viễn. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 197, dị giáo đồ lâm khiếu đường thu lại Lam Châu. Chỉ là ước định những 20 năm, tử hồ Lâm Khiếu Đừng không có chút trông đợi gì vào điều này, lại càng không biết được 20 năm sau bản thân còn có thể quay lại đây được nữa hay không? Bất quá tiểu mập mập và vị tiểu thư nhân ngư này làm Lâm Khiếu Đừng nhìn rất thuận mắt, nên hắn cũng không từ chối nhiều. Trở lại thị trấn nhỏ thì đã là lúc hắn ly khai ngày thứ 11, loại thị trấn nhỏ phương Tây này luôn luôn làm cho Lâm Khiếu Đừng có chút không quen. ẩm ướt, u ám không nói, lại còn luôn luôn có gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua. Bầu không khí trong thị trấn nhỏ này so với trước kia tựa hồ như không giống như thường ngày, mọi nhà trên con đường hắn đi đều đóng kín không có một bóng người, mấy quán ba náo nhiệt trước đó cũng đóng cửa không hề buôn bán, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Có vài cỗ khí tức nguyên lực khổng lồ bao phủ toàn bộ thị trấn nhỏ. lâm khiếu đường thu liễm khí tức cẩn thận từng ly từng tí đi tới quảng trường rộng nhất thị trấn nơi mà hầu như mọi người đều tụ tập dường như là có một cuộc họp mặt nào đó lâm khiếu đường đi theo vài người giải rác gia nhập vào đoàn người chậm rãi áp sát xen lẫn vào trong đám đông trong quảng trường có một đội quân chỉnh tề xếp hàng ăn mặc rất kỳ quái trên người bọn hồ đều có khí tức nguyên lực cực kỳ cường đại Trung tâm quảng trường có một gã nam tử mặc bộ y phục màu hồng đang diễn thuyết cái gì đó. Người này chí ít đã có tu vi sư dai, ma pháp nguyên lực cường đại trên người hắn ba động mạnh mẽ không hề giấu giếm. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn phát ra quang mang mông lung. Mọi người không nên kinh hoàng, sở thẩm phán thánh đường chúng ta đến nơi này chính là để bắt một dĩ giáo đồ đặt khắc giáo. Trước đó không lâu giáo hoàng đại nhân đã thông qua thuật tiên đoán. Phát hiện nơi này có lực lượng hắc ám ba động dị thường. Nếu như mọi người có thể phát hiện ra nhân vật nào đó khả nghi đi qua bản chấn mà nói. Thỉnh nhanh chóng đến thông báo cho chúng ta biết. Nếu như tin tức chuẩn xác thì có thể nhận được 100 tử tinh tệ tiền thường. Nếu như có thể bắt được thành viên nòng cốt của đạt khắc giảo thì có thể lập tức được phong tước vị. Phó giáo đại nhân, tiểu nhân phát hiện ra một nhân vật rất khả nghi xuất hiện tại bản chấn. Phía dưới đã có người hét lên. Nam tử mặc hồng y trên đài vẻ mặt rất thong dong nói Ở đâu, ngươi chỉ cần đi ra và xác nhận được thì có thể đến lĩnh một trăm tử tinh tệ Chính là hắn Kẻ la hết chuẩn xác chỉ vào lâm khiếu đường vừa mới chen vào trong đám đông Lâm khiếu đường nhất thời cả kinh Lúc này mới phát hiện ra kẻ đó chính là gã tùy tùng gặp tại nhà của lão ải nhân tắc các đồ lần trước Phó giáo đại nhân, người này không giống như chúng ta Hắn có mái tóc màu đen, gã tùy tùng cực lực biểu hiện, tinh quang trong mắt nam tử mặc hồng y chợt lóe Mái tóc màu đen chính là một trong những đặc thù của thượng tầng giáo đồ đạt khắc giáo, bàn tay to huy lên. Bắt hắn, những thánh võ sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề bốn phía lập tức hành động, hướng về phía lâm khiếu đường bước tới, tạo thành một vòng vây rất lớn. Nam tử mặc hồng y khí thế mạnh mẽ. hắn tuyệt đối không nghĩ rằng những thủ hạ của bản thân sẽ thất thủ, cực kỳ nhàn nhã hướng về phía gã tùy tùng vừa rồi hỏi xem có thấy người có tiếp xúc cùng với người khác hay không. Gã tùy tùng suy nghĩ một chút rồi nói, hơn 10 ngày trước, tiểu nhân nhìn thấy hán ở lại nhà của gã thợ rèn cắp tác đồ chọn một đêm. Nga, tác các đồ chính là cư dân cũ của bản chấn, nhìn thấy người khả nghi tại sao không bẩm báo. nam tử mặc hồng y liếc mắt nhìn về phía lão ải nhân tắc cáp đồ đứng ở đầu đoàn người lúc này tắc cáp đồ đang cầm bầu rượu vừa xem vừa uống nghe được những lời này hoàn toàn thất vọng có sinh ý tới cửa lão ải nhân trung quy không thể chối từ nếu không sẽ phải chết đói sao làm càn tắc cáp đồ ngươi như thế nào có thể nói như vậy đối với phó giáo đại nhân đây tây mông vẫn đứng một bên nắm lấy cơ hội biểu hiện lập tức nói Hải nhân không nói với cậu, khuôn mặt của tắc Cáp đồ không có nhiều biểu cảm nói, tựa hồ như hải tử bướng bình bình thường. Ngươi chính là gian tế nhiều năm trước gia nhập của đạt khắc giáo phái tới. Tây mông hồn hển kêu la, rốt cuộc là chạy hay là chiến, lâm khiếu đừng có chút do dự, chỉ là có thể chạy trốn được hay sao? Âm thầm hối hận việc tiến đến quảng trường, nguyên bản hắn muốn biết một chút tin tức. Vậy mà những tên này lại ngang ngược như vậy. Ta còn nhìn thấy người này đi đến quán của Cáp Lợi. Có người lại kêu lên. Hai chân của Cáp Lợi run run đứng trong đám đông nhìn bốn phía. Thê tử bên cạnh hắn thậm chí còn bật khóc. Phó giáo đại nhân, oan uổng a. Cáp Lợi vịt, một tiếng quỳ trên mặt đất kêu to. Phó giáo đại nhân, tiểu nhân chỉ là một thợ may. Có người tới cửa đặt may y phục. Thì tiểu nhân nhận may, cũng không có gì tâm nào a Ngươi nói bậy, rõ ràng người kia đi vào thật lâu mới đi ra, nhất định là các ngươi bí mật thương nghĩ sự tình nào đó. Người vừa rồi lập tức nổi giận nói. Gã nam tử mặc hồng y đứng một bên hơi hơi hít mắt lại, không nghĩ tới hiện tại lục soát lại bắt được ba con cá lớn. Mặc kệ có phải là gian tế của đạt khắc giáo hay không, hiện tại bản thân đã có thể lập công được rồi. Chỉ cần bắt lấy ba kẻ này rồi đem lên hỏa thiêu, nhiệm vụ của bản thân đã có thể hoàn thành. Một chút dấu vết cũng không được bỏ qua. Bắt lấy cả ba người này cho ta. Nam tử mặc hồng y phấn chấn nói. Các ngươi nhìn, trong lòng các lợi nhất định có quỷ. Bằng không sao hắn phải chạy, nhanh bắt lấy hắn. Có người hô lớn. Ba gã thánh đường võ sĩ đã đến gần lâm khiếu đường, một người trong đó đưa tay lên muốn công kích vào bụng lâm khiếu đường, thông thường chỉ cần một chút như vậy thì phạm nhân lập tức thành thật xuống. Còn hai gã còn lại thì đứng một chỗ chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh cử kiếm phía sau gã kiếm sĩ nhỏ bé. Một đạo ngân quang hiện lên, ba gã thánh đường võ sĩ kinh ngạc nhìn hạ thân của chính mình, thế giới xung quanh đột nhiên lung lay sụp đổ, phần eo toàn bộ bị mở rộng ra. Thân trên và thân dưới đã tách riêng, tiếng kêu của nữ nhân, giết người rồi, dị giáo đồ đều có linh hồn tà ác, nhanh bắt lấy hắn, có người hò hét, xung quanh nhất thời một mảnh hỗn loạn, trong nháy mắt xuất thủ, lâm khiếu đường liền bay lên trời, thế nhưng chỉ cách mặt đất hơn 10 thước đã bị bắt ngược lại, muốn chạy trốn hay sao? Bản giáo đã sớm sắp đặt ma pháp trận cấm chế, nam tử mặc hồng y âm trầm nói. Lúc này những gã thánh đường võ sĩ đã rút ra bội kiếm của mình Đồng thời phóng về hướng lâm khiếu đường Lâm khiếu đường không thể bay lên Không kịp nghĩ nhiều liền giao đấu với mấy tên võ sĩ đầu sông đến trước tiên Ải nhân tắc các đồ cũng bị một đám võ sĩ thánh đường vây quanh Bởi vì Ải nhân chiến sư uy danh truyền xa Trong lúc nhất thời đúng là không có người nào dám mạo muội xuất thủ Một đám thùng cơm còn lo lắng cái gì Lên cho ta nam tử mặc hồng y đứng ở trên đài cao nhìn thấy một màn như vậy nhất thời tức giận nói một gã thánh đường võ sĩ cố lấy dũng khí đánh về phía tắc cáp đồ phanh chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tên võ sĩ giống như diều đứt dây bị gió mạnh thổi bay ra ngoài ba ngã ba bốn người phía sau lại bay thêm mấy trượng mới rơi xuống đất phun ra một mụn máu liền không còn hô hấp trong tay lão ải nhân không biết từ khi nào đã có thêm một thanh thiết trùy thật lớn giữ tợn hướng về phía những gã võ sĩ còn lại rít gào các lợi lại không may mắn như tắc cáp đồ và lâm khiếu đường ngoại trừ tay nghề may và y phục thì hắn không còn năng lực nào khác chạy được năm bước đã bị một gã võ sĩ thánh đường bắt được thê tử của hắn đồng dạng cũng không thể tránh thoát được lâm khiếu đường bỗng nhiên liên tưởng tới thời kỳ hắc áp của châu u thời trung cổ Tình huống nơi này tựa hồ như cực kỳ giống nhau. Những tên bị tẩy não căn bản không nghe nói lý. Những gã võ sĩ thánh đường này bất quá chỉ có tu vi sĩ giai hiển nhiên không thể chống đỡ được lâm khiếu đường. Chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt, lại có thêm 5 người chết dưới kiếm. Tắc cáp đồ đã làm một cư dân nơi này lâu như vậy, hiển nhiên cực kỳ minh bạch hậu quả khi bị bắt được. huống hồ chủng tộc ải nhân là một chủng tộc cố chấp. Coi như là chết đi thì họ cũng tuyệt đối không thúc thủ chịu trói. Trên người tắc các đồ phát ra đấu khí màu hồng, đó chính là đấu khí đặc biệt của ải nhân tộc, liệt hòa đấu khí. Thanh đại thiết trùy hơn 100 cân, mỗi một lần vung lên là đoạt lấy một tính mạng của thánh đường võ sĩ. Cận chiến cho đến bây giờ vẫn là sự kiêu ngạo của ải nhân. Chỉ trong chốc lát hơn 10 gã võ sĩ bao vây lão ải nhân đã bị tử thương hơn một nửa. Những gã còn lại đều kéo dài cự ly không dám tiếp xúc quá gần lão ải nhân. Tiểu tử, muốn sống thì hãy chạy theo lão ải nhân ta. Tắc các đồ đột nhiên quát to một tiếng, đưa vài bày ra tư thế sung phong, dưới chân mạnh mẽ đạp một bước, keo theo thiết trùy, hướng về phía một lỗ hỏng quảng trường sông ra ngoài. Lâm khiếu đừng nghe tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, thân ảnh lập tức lóe lên đuổi theo sau. Con mắt của nam tử mặc hồng y híp lại, hướng về một phương hướng làm một thủ thế. Bỗng nhiên một trận gió xoáy nổi lên, lão ải nhân chưa chạy được xa đã bị một lực lượng rất lớn đẩy ngược lại. Đại thiết trượng vẫn như củ kéo lê trên mặt đất đến mấy chục trượng, tạo thành một đường ránh thật sâu trên con đường đi qua. Tắc các đồ cả kinh nói, thánh võ sư, nhưng lại không chỉ là một người, nếu như chỉ là một hai gà thánh võ sư mà nói. Tắc các đồ cũng không quá mức lo lắng Thế nhưng nếu như đến đây đến hơn 10 người Vậy thì hắn đấu không lại Tắc các đồ có chút nghi hoặc Hắn cũng không nghĩ rằng gã kiếm sĩ tóc đen Tuổi còn trẻ kia có chỗ nào khả nghi Tuy rằng ba động nguyên lực trên người hắn So với hiểu biết của bản thân thì có rất nhiều chỗ không giống nhau Nhưng có thể khẳng định một điều đó chắc chắn không phải là hắc ám đệ nguyên lực Cùng với đặt khắc giáo không có quan hệ gì Thế nhưng, chỉ là đến lục xoát một thị trấn nhỏ mà thôi, cư nhiên lại phải tới tròn một tiểu đội thánh đường võ sư. Vậy thì vấn đề có điểm lớn, trọng yếu hơn nữa là, bất luận là tiểu đội thánh đường võ sư nào cũng sẽ có một gã đội trường, bản thân có tu vi thánh đường đại võ sư. Vừa rồi người đánh tác các đồ bay xa như vậy, chính là hợp lực của bốn gã thánh đường võ sư. Nam tử mặc hồng y lạnh lùng cười, Ý tứ của hắn, muốn từ trong tay lai nhân đặc chạy mất, một cửa cũng không có. Lần này cấp trên đối với chuyện lục soát rất coi trọng. tựa hồ như có một nhân vật quan trọng của đạt khắc giáo đi qua hải vực tiềm nhập vào trong phổ lan Tây Liên Minh. Nếu như chính là gã kiếm sĩ cổ quái trước mắt này mà nói, vậy thì lần này có thể lập được đại công rồi. Chỉ cần có thể bắt giữ được hắn, hiện tại bản thân chỉ là một phó giáo lập tức lên chủ giáo cũng không phải là không có khả năng. Như vậy bản thân sẽ không phải tiếp tục ở lại một nơi chim không thèm ỉa dù không thèm đẻ trứng này. Lâm khiếu đường đã sớm cảm nhận được ngoài quảng trường này, trong bóng tối còn có một nhân vậy lợi hại đang ẩn nấp, còn cho rằng lão ải nhân có lộ tuyến chạy trốn nào đó, lại không hề nghĩ tới vừa mới chạy theo. Lão ải nhân đã bị đánh ngược trở về, còn kém một chút thì ba vào bản thân. Phó giáo đại nhân, tiểu nhân thực sự oan uổng a Cáp lợi còn đang đau khổ cầu xin, không hề chú ý tới có ai mới tới. Cáp lợi đã từng xem qua, hơn nữa lại ngay trên quảng trường rộng lớn này, có người bị trói trên một cây cột giữa trung ương quảng trường thiêu sống, sau đó chỉ còn lại một đống cho tàn. Cực độ sợ hãi làm cho Cáp lợi quên đi sự sợ hãi, móc ra một thanh thủy thủ vẫn mang theo bên mình, mạnh mẽ hướng về phía một gà thánh đường võ sĩ đang khống chế chính mình đâm một phát. Sau đó liều lĩnh chạy đi Cáp lợi vừa mới chạy được ba bước đã bị một thanh cử kiếm đâm thủng người Không cam lòng ngã xuống Phía sau còn truyền tới tiếng kêu to thê thảm của thê tử hắn Khi Cáp lợi xoay người liếc nhìn thê tử lần cuối cùng Lại nhìn thấy trên người thê tử cũng có một thanh cử kiếm xuyên qua người Mạnh mẽ thổ ra một mụn máu tươi Cáp lợi đau khổ ngã xuống Cáp lợi như thế nào cũng không hiểu được Chỉ vì làm cho người khác một kiện y phục mà lại phải chịu tai ương ngập đầu như vậy, rốt cuộc là vận khí bản thân không tốt, hay là ông trời quá không công bình. Trước khi hắn nhắm mắt lại, cáp lời ấy náy nhìn về phía thê tử đang nằm trong vũng máu, lẩm bẩm nói, thân ái của ta. Lâm khiếu đừng lạnh lùng nhìn hai phu thê trong vũng máu, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, tựa hồ như tất cả những chuyện này đều là lỗi của chính mình. Thế nhưng ai có thể nghĩ được đây chứ? Ý niệm một lòng muốn chạy trốn trong đầu, lúc này bỗng nhiên hoàn toàn phai nhạt đi. Sát ý lại nồng đậm mạnh mẽ không gì sánh được. Sự đen tối, thối nát của nơi này so với kỳ đông đại lục còn kịch liệt hơn nghìn lần. Tắc cáp đồ và lâm khiếu đường dựa lưng vào nhau, đương nhiên cổ của lão ải nhân bất quá chỉ đến eo của lâm khiếu đường mà thôi. Lão ải nhân đem bầu rượu trên người đưa lên uống đến ngụm cuối cùng, lau lau miệng nói, người thanh niên, ngươi hẳn là một người từ nơi khác đến đúng không? Lão ải nhân ta khuyên người đừng lên xung động, chuyện tương tự như vậy dưới sự thống trị của hai đại giáo hội trên Minh Tây Đại Lục này xảy ra rất nhiều, so với nơi này thậm chí còn thảm thiết hơn nhiều, đây cũng không phải là sai lầm ở ngươi, mà là giáo quyền quá mức đen tối mà thôi. Cho dù ngày hôm nay không có ngươi đi nữa Có lẽ ngươi căn bản không hề đến nơi này Thì chuyện tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra mà thôi Tin tưởng ta đi Sự xuất hiện của ngươi ngược lại lại giảm đi số người bị hại đến hàng chục lần Nếu như không có mục tiêu xác định Sợ là hôm nay thôn chấn này càng chết nhiều người hơn nữa Tâm trạng của Lâm Khiếu đừng vẫn như cũ không thể bình tĩnh lại được Nguyên lực trên người vẫn đang không ngừng đề thăng, phảng phất giống như một ngọn hòa sơn đang phun trào ra bên ngoài. Tắc các đồ quay đầu nhìn thoáng qua gã kiếm sĩ thoạt nhìn rất gầy gò. Trên người của hắn cư nhiên lại ẩn chứa nguồn năng lượng khủng bố đến như vậy. Trước đây còn tưởng rằng nhiều nhất hắn chỉ tương đương với bản thân mà thôi. Nguyên lai so với chính mình còn lợi hại hơn nhiều. Trước đó hắn chỉ là một chân nhân bất lộ tướng không muốn quá lộ liễu. Phó giáo Lai Nhân Đặc có chút đăm đăm nhìn gã kiếm sĩ cổ quái hầu như đang bốc cháy. Hắn càng chắc chắn rằng đây là một con cá rất lớn. Chỉ cần bắt được hắn thì tiền đồ sau này của bản thân chắc chắn sẽ cực kỳ rộng rãi. Lai Nhân Đặc, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Lai Nhân Đặc. Dọa hắn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hầu như dán sát vào mặt của hắn. Lai nhân đặc bất giác thối lui ba bước, nhìn rõ tiểu đội trưởng trực tiếp lãnh đạo tiểu đội thánh đường võ sư, thánh đường đại võ sư cổ đức, cổ đức cũng đang nhìn hán tủng tìm cười. Quay về phía dưới đài nói, trong miệng lai nhân đặc thầm chửi một câu, cũng không dám nói thành tiếng. Chức vị của bản thân so với người này tuy rằng cao hơn một chút, thế nhưng thánh đường đại võ sư cũng không phải là giáo hội có thể quản được. Ngay cả giáo chủ đại nhân nhìn thấy bọn họ cũng phải tươi cười đón chào, không dám có một chút chậm trễ. Thánh đường đại võ sư chính là một cơ cấu đặc biệt trong giáo phái, chính là tử thủ thánh đường sở thẩm phán. Hơn nữa trực tiếp hiến dâng tính mạng cho giáo hoàng, lần này nếu như không phải bề trên ra lệnh, muốn thỉnh bọn họ đến đây với chính mình thì thực sự là khó hơn lên trời. khí tức trên người của lâm khiếu đừng vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, lão ải nhân đã không chịu nổi luồng khí áp thật lớn bên cạnh mình, tối trọng yếu hơn nữa chính là, trong luồng khí áp kia hình như còn có độc tố rất kịch liệt, ngay cả lão ải nhân da dày thịt thô cũng có điểm chịu không nổi. Chuyện được phát tại trang web chín mươi 198, tam đại cao thủ đoạn thời gian vừa rồi liên tục ma luyện, Giá trị nguyên lực của Lâm Khiếu Đường bất chi bất giác đã gia tăng khá nhiều, thậm chí đã miễn cưỡng vượt qua tiêu chuẩn giá trị của Đại sư Giai. Chỉ là hắn chưa đem nội tinh ngưng kết thành nội dương mà thôi. Đám người trên quảng trường kinh hãi nhìn Lâm Khiếu Đường. Trên người hắn tản mát ra khí tức càng mãnh liệt thì bọn họ càng cảm thấy địa vị tà ác của hắn càng cao hơn. 12 vị Thánh Đường Võ Sư Tất cả lực chú ý hầu như đều tập trung trên người lâm khiếu đường, về phần lão ải nhân, sớm đã bị quên lãng đứng một bên. Những thánh đường võ sư này đều đã trải qua huấn luyện phi thường nghiêm ngặt. Bất luận là chiến đấu theo cá thể hay theo đoàn đội thì sức chiến đấu đều phi thường cường đại, khí diễm màu vàng nhạt trên người lâm khiếu đường rốt cuộc đã hoàn toàn bạo phát ra. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện đấu luyện tầng thứ 5, màu sắc nguyên khí mà lâm khiếu đường phát ra càng ngày càng giống với màu sắc chảo long thủ. Thậm chí ngay cả màu sắc của liệt quang cầu cũng dần dần chuyển từ màu hồng thành màu vàng nhà. 36 khỏa liệt quang cầu không biết từ khi nào cũng đã hiện ra. Vờn xung quanh người lâm khiếu đường chậm rãi phiêu phù trong không chung. Lên... 12 vị thánh đường võ sĩ rốt cuộc cũng không chịu nổi khí áp càng lúc càng tăng dưới áp lực nội tâm khiếp đảm có người kêu lên một tiếng phong hồi lộ truyền lâm khiếu đường thấp giọng lẩm bẩm thân hình đột nhiên vũ động thanh cử kiếm trong tay càng ông ông hưởng ứng luồng kiếm khi giống như gió xoáy điên cuồng phóng ra 12 vị thánh đường võ sĩ căn bản không kịp né tránh đã bị kiếm khí lướt qua gây thương tích Thậm chí có một số người đã trở thành tàn phế. Loại chiến đấu không cùng cấp bậc này căn bản hoàn toàn không có ý nghĩa. Thần thánh võ sư trong cảm nhận của mọi người giống như thần thánh quyền uy trong nháy mắt bị người khác chém ngã xuống đất. Những người trong trấn có một số không thể chấp nhận được. Không biết ai đó hét lên, tận thế tới rồi, người này chính là ma quỷ. Những người khác nhất thời hoảng loạn liều lĩnh chạy tư tán. phảng phất giống như trời sập đất nước đến nơi, lai nhân đặc kinh hoàng nhìn gã kiếm sĩ đội mũ che đầu giữa quảng trường. Thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí đã vượt qua phạm vi hắn có thể thừa nhận, mà khí tức nguyên lực trên người đối phương tựa hồ không hề có lực lượng hắc ám tồn tại. Lai nhân đặc bỗng nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng, những người có thực lực cao như thế này giáo hội hầu như đều coi trọng chính sách lung lạc rụ rỗ. Có một số khi theo giáo hội thường được giáo cho địa vị tương đối cao, ngay cả giáo hoàng cũng phải có chút lễ nghĩa. Lai nhân đặc biệt bản thân đã gặp rắc rối lớn, nhưng hiện tại đã không thể thay đổi được gì nữa rồi. 12 vị thánh đường võ sư đều ngã trong vũng máu, những người này đều là lực lượng kiên trung trong giáo hội. Thoáng cái đã ngã xuống 12 thánh đường võ sư, cho dù bản thân có bản lĩnh hơn nữa cũng không cách nào che giấu. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi. Cổ đức đứng một bên vẫn luôn giữ bộ mặt tươi cười thường ngày không biết từ khi nào đã lạnh băng. Đấu khí toàn thân mạnh mẽ bành trướng. Rút thanh cử kiếm xông đến. Hai thanh đại kiếm ba chạm một chỗ Bất quá thanh kiếm của lâm khiếu đừng so với của đối phương lớn hơn một chút. Dưới sự chênh lệch thể tích. Tắc các đồ đứng một bên có chút hưng phấn. Dương dương tự đắc. đó chính là kiệt tác của bản thân coi như là chú kiếm sư của giáo đình cũng không thể sánh bằng đấu khí hộ thể trên người cổ đức dày đặc dị thường liệt quang cầu của lâm khiếu đường căn bản không thể công phá dược một thân hoàng kim đấu khí của cổ đức so với khí tức nội tinh của lâm khiếu đường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều dù sao thì một người có tu vi đại sư giai tiêu chuẩn còn một người chỉ có sư giai Hoàng Kim Đấu Khí chính là tiêu chí thông thường của Tây Đại Lục Sư gia tiến nhập Đại Sư Giai, mọi người thường thích xưng hô Đại Đấu Sư là Đại Kiếm Sư. Tốc độ của hai người càng lúc càng tăng cao, chỉ nghe thấy trong quảng trường liên tục phát ra những tiếng ba chạm, nhưng không hề nhìn thấy hình ảnh thực tế. Ẩm Ẩm, cổ đức bị lâm khiếu đường tung một cước đá bay ra ngoài, ba chạm vào một tòa nhà cạnh quảng trường. Phanh Lâm Khiếu Đừng cũng bị cổ đức đánh trúng một đòn bay thẳng vào một cây cột to lớn cạnh quảng trường, cây cột lập tức bị ba gãy, sụp đổ. Hai người ngươi tới ta lui, đều dùng hết sức đối chọi. Trong quá trình chiến đấu không ngừng, Lâm Khiếu Đừng phát hiện ra rằng đối phương tuy rằng có tu vi đại sư giai, nhưng đấu ký của hắn lại không hề cao thâm. Thậm chí có thể nói là rất bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn lại có thể quân bình với đối phương. Huống hồ Lâm Khiếu Đừng cầm vũ khí trong tay là Lâm Khiếu Đừng không phải trong trạng thái mạnh nhất. Chỉ khi bỏ vũ khí đi mới chính là lúc Lâm Khiếu Đừng phát huy thực lực chân chính của hắn. Lai Nhân đặc đứng một bên càng nhìn càng kinh hãi. Trong miệng bắt đầu thì thầm tụng niệm chú ngữ. Đúng lúc này góc áo lại bị một người nào đó lôi kéo. Tắc các đồ không biết từ khi nào đã bước lên trên đài cao, tùy tiện nói. Phó giáo đại nhân, đối thủ của người hẳn là ta mới đúng. Lai nhân đặc thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Một bị quang minh ma pháp sư lại bị một ải nhân chiến sư đến gần người. Điều này có ý nghĩa kết quả trận chiến đã được định sẵn. Lôi điện, lai nhân đặc kêu to. Bất quá lão ải nhân cũng không dự định cho hắn nhiều thời gian để tụng niệm chú ngữ. Một thanh thiết trùy nhanh chóng bổ xuống Thân thể gầy yếu của lai nhân đặc bị một chùy lão ải nhân mạnh mẽ đập bay ra khỏi đài cao Rơi xuống con đường đất cách đó khá xa Không còn thấy nhúc nhích Cổ đức cũng không hề lợi hại như trong tưởng tượng Thế nhưng lâm khiếu đừng cũng không có biện pháp nào đánh bại đối phương Cảm giác như một con mèo lớn gặp phải một con rùa Một người có lực công kích rất không tồi Một người thì chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ mà không hề thấy công kích. Cả hai người đều không có biện pháp nào với đối phương. Đúng lúc này, phía xa xa trên không trung đột nhiên truyền đến ba cố khí tức cực kỳ cường đại. Lâm khiếu đừng giật mình không còn tâm trạng chiến đấu. Ba cố khí tức này so với đối thủ trước mắt còn muốn cường đại hơn nhiều. Tuyệt đối không phải bản thân hiện tại có thể đối phó được. Thiên vu độc. Lòng bàn tay của Lâm Khiếu Đường đẩy ra một luồng sương mù màu xanh quỷ dị, lập tức bao vây cổ đức vào bên trong. Thực tế cái này cũng không phải là thiên vu gì gì đó, chỉ là có hơi chút mà thôi. Chính là độc nguyên lực của Lâm Khiếu Đường phóng ra mà hình thành, cũng có chút độc tính thế nhưng so với thiên vu độc còn khoảng cách rất xa. Chủ yếu chỉ là để cản trở tầm nhìn của đối phương mà thôi. Cổ đức chỉ cảm thấy trước mắt chỉ có màu xanh cái gì cũng không thấy nữa, mạnh mẽ bảo phát đấu khí, đem vũ khí màu xanh thổi bay ra xa, nhưng điều này cũng cần có một chút thời gian. Trong lúc đó gạ kiếm sĩ và lão ải nhân không biết đã chạy đi đâu, chạy đi đâu mà cần nhanh như vậy, tắc cáp đồ bị kẹp lấy hiếu kỳ hỏi, lâm khiếu đường cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm, vô tung quyết vận chuyển đến tầng cao nhất. Tại rừng rậm ngoài thị trấn chạy như bay, ba cố khí tức khổng lồ đang dần dần tiếp cận kia, nhất định là người ở nơi này có tu vi linh hồn dai, tốt nhất là chạy xa một chút. Người thanh niên, ngươi không cần quá lo lắng, kỳ thực lần này thánh đường sở thẩm phán cũng không phải chỉ đến để bắt ngươi, chỉ là gã giáo phó vô dụng kia muốn lập công sớm một chút mà thôi. Mục tiêu chân chính của bọn họ chính là luồng lực lượng hắc ám cường đại ba động mà gần đây mới xuất hiện trong phiến hải vực này. Lão Ải Nhân nghe nói chính là thánh nữ của đạt khắc giáo nhầm lẫn xông vào phổ lan Tây Liên Minh. Mấy ngày hôm trước còn có một đội vệ đội của thị trấn bên cạnh xảy ra xung đột. Kết quả là toàn bộ bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả cư dân trong thị trấn ấy cũng đã tử thương không ít. Lão Ải Nhân không ngớt giải thích nói. Nàng cũng tới. Lâm khiếu đừng nhướng mày. Tốc độ dưới chân lại một lần nữa đề cao. Người thanh niên, chậm một chút, chậm một chút. Lão ải nhân ta đã già lắm rồi. Ăn không tiêu việc lăn qua lăn lại như vậy. Đầu khớp xương nhanh bị tan ra rồi. Tắc Cáp Đồ kêu la nói. Phanh, lấy tay như đao lâm khiếu đường bổ thẳng vào sau gáy của Tắc Cáp Đồ. Thế giới xung quanh lập tức an tĩnh lại. Ảo ảo, tiếng nước chảy. Đem Tắc Cáp Đồ từ trong hôn mê giật mình tỉnh dậy. Mông lung mở ra hai mắt. tắc cáp đồ cảm giác thấy đầu óc có chút choáng váng cổ phảng phất như bị chặt đứt đau đớn không gì sánh được người thanh niên ngươi thế nào lại vô lễ đối với lão ải nhân ta như thế tắc cáp đồ quay về phía lâm khiếu đường đang ngồi bên cạnh dòng suối rửa mặt oán giận nói không muốn chết thì đứng nói nữa lâm khiếu đường lạnh nhà tắc cáp đồ lúc này mới chú ý thấy Nơi này cũng không phải là một chỗ hoang vũ dã ngoại nào đó mà là trong một khu rừng rậm cách thôn chấn khá xa. Có ba cố khí tức cường đại đang quét qua như tìm kiếm cái gì đó, đã đem phạm vi vài trăm giảm xung quanh tập trung lại. Người thanh niên, không phải lão ải nhân đã nói với ngươi rồi hay sao? Bọn họ cũng không phải là muốn tìm ngươi và ta mà là một người nào khác. Chỉ bằng ta và ngươi cũng không đủ tư cách để nhưng lão quái vật này động thân... Tắc Cáp Đồ hiên nhiên không có ý tức đình chỉ không nói nữa. Lâm Khiếu đừng quan sát địa hình vùng đất xung quanh đứng dậy nói. Cho dù mục tiêu không phải là chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng đã giết nhiều người của bọn như vậy. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Lão Ải Nhân như một hài tử quyệt quyệt miệng nói. Tắc Cáp Đồ đều là bị ngươi làm hại đến nỗi phải một lần nữa chịu cảnh luân lạc lang thang. Ngươi nhất định phải đền Tắc Cáp Đồ ta một bình rượu ngon. Tắc các đồ mới có thể tha thứ cho ngươi. Trên quảng trường rộng lớn trong thôn trấn, vẻ mặt cổ đức cung kính đứng một bên không nói gì. Bên cạnh có hai nam một nữ đang đứng. Thần sắc ba người thong dong nghe cổ đức hồi báo lại mọi chuyện. Đồng thời bọn họ cũng đang dùng nguyên lực toàn thân đem phương viên mấy trăm giảm xung quanh phong tòa. Ngay cả phía ngoài hải vực cũng không bỏ qua. Cổ đức ngoại trừ tôn kính ra. Thì sâu trong nội tâm càng sùng bái không gì sánh được ba người đứng trước mắt, đại kiếm sư cũng không thể nào so sánh được với bọn họ. Bọn họ chính là mục tiêu cũng là tấm gương suốt đời của hắn. Gia La Đại Giáo Chủ chính là một trong chín vị Đại Giáo Chủ trong Lai Đặc Giáo, là một vị quang minh ma Pháp Sư Linh Hồn Giai. Thực lực trong chín vị Đại Giáo Chủ hầu như là cực mạnh, áo phỉ khắc tránh án, chấp trưởng thánh đường sở thẩm phán. Cơ cấu quyền lực lớn nhất của giáo đình, quyền lực ẩn dấu thậm chí đã vượt qua 9 vị đại giáo chủ, một thân tử kim đấu khí sớm đã đại thành đăng phong tạo cực. Có người nói hắn chính là người có khả năng lớn nhất trong vòng 10 năm tiến vào địa vương giai kiếm sư, tạp Tây Lì Á Thánh Nữ. 3 năm trước đây bắt đầu tiếp nhận chức vụ Thánh Nữ của Lai Đặc Giáo Hội. Trong vòng 100 năm khả năng thay thế chức vụ này có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. ngoại trừ giáo hoàng gia thì thánh nữ chính là một người thuộc trung tâm quyền lực tối cao trong giáo hội có thể nói chính là dưới một người mà trên vạn người cũng chính là bộ mặt tượng trưng của giáo hội là một linh hồn giai thần thánh ma pháp sư nàng có đầy đủ vốn liếng để kiêu hãnh là người có, có khả năng nhất đạp nhập thần giai Cổ Đức không quá minh bạch vì sao những nhân vật cấp thủ lĩnh giáo hội này lại xuất hiện tại một thôn trấn nhỏ bé sơ xác gần như bỏ hoang này. Lẽ nào đạt khắc giáo muốn tấn công quy mô lớn hay sao? Trận chiến tranh đoạt thần khí không phải là đã kết thúc cách đây mấy tháng rồi hay sao? Tạp Tây Lý Á cười tủng tìm nói, ta đã nói rồi mà, cổ nguyên lực đột nhiên bạo phát kia tuyệt đối không phải là của áo la lạp. Một điểm khí tức hắc ám cũng không có Nhưng rõ ràng không phải là ba động của ma pháp nguyên lực Gia lá nghiêm túc nói Thà rằng giết nhầm cũng không thể buông tha Đến xem một chút cũng không có vấn đề gì Thám tử đã thu được tin tức áo la lạp gần đây bị trọng thương Hẳn là đang ẩn nấp tại một nơi nào đó Nhất định phải bắt được nàng ta Huống hồ chúng ta cũng không biết được nàng có đồng đẳng hay không Tạp Tây Lỵ Á mang chút nghi hoặc nói, ai có thể đánh trọng thương Áo La Lạp đây chứ? Cho dù là ba chúng ta liên thủ cũng khó có thể đánh nàng trọng thương được. Lẽ nào Áo La Lạp không có chuyện gì làm, lại đến xào huyệt của thần thánh cử long du ngoạn một chuyến. Nếu không có mười Cự long trưởng thành mà nói, muốn đánh nàng trọng thương thì tuyệt đối không có khả năng. Khuôn mặt anh Tuấn của áo phỉ khắc kia hầu như lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt mê người trên môi. Thánh nữ điện hạ Mỹ Lệ, nghe nói áo la lạp chính là từ hải ngoại chạy trốn, nhưng lại là sử dụng một loại không gian ma pháp thất bại nào đó, bằng không nàng ta nhất định không có khả năng sông lầm nào lãnh địa của chúng ta. Bản tránh án ta cho rằng, thương thế của áo la lạp so với tưởng tượng còn muốn nặng hơn rất nhiều. Thậm chí làm cho nàng không có khả năng lại một lần nữa thi triển không gian ma Pháp rời khỏi nơi này. Vì vậy nghĩ muốn lẻn vào phổ lan Tây Liên minh tìm kiếm một nguyên nhãn nào đó và các loại đan dược để chữa thương cho bản thân. vị khúc nữ kia cư nhiên lại đi ra hải ngoại. Không phải là một nghìn năm trước đây, cái siêu cấp truyền tống trận ấy đã bị hủy diệt rồi hay sao? Ma nữ đó làm sao có thể đi đây? Đôi mắt màu lam trong suốt của tạp Tây Lì Á tản mắt ra một loại ánh sáng nhàn nhà. Chuyện được phát tại trang web mới .com Chương 199, Lục Mang Mê Hồn Trận, Thượng, một thân áo giáp màu vàng kim của áo phỉ khắc lòe lòe chiếu sáng, phối hợp với mái tóc màu vàng nhà. Cả ngươi như trói sáng không gì sánh được, hơn nữa trời sinh có một loại khí chất quý tộc đặc biệt, phảng phất như một vị kỷ sĩ u nhã. nét mỉm cười ung dung vẫn luôn cố định trên khuôn mặt nhãn thần nhìn tây tắc lì á tràn ngập vẻ ca ngợi đối với vị thánh nữ xinh đẹp nhất lai đặc giáo phái này áo phỉ khắc luôn luôn tràn ngập sự nhiệt tình thánh nữ điện hạ truyền tống trận bị hủy là không sai bất quá muốn đi qua bốn khối đại lục còn lại cũng không nhất định phải dùng truyền tống trận nếu như dùng truyền tống trận thì chỉ là được tiện lợi một chút mà thôi Có người nói rằng trong biển rộng ngoài kia có tồn tại một loại tọa độ từ trường, chỉ cần có thể nắm rõ được những tọa độ từ trường này, phối hợp với một số phương pháp đặc thù. Nếu như muốn xuyên qua hải dương đến bờ địa lục bên kia, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ là tốn một ít thời gian mà thôi. Tây tắc lì á tùy ý khiêu khích nam tử có mái tóc dài màu vàng kim, quyến rũ cười, áo phỉ khắc đại nhân lẽ nào biết được phương pháp qua hải dương này hay sao? Áo phỉ khắc cười nhạt nói, những hải vực không rõ ràng tốt nhất là để những dũng sĩ mạo hiểm thăm dò, làm một vị tránh án trách nhiệm rất lớn, thực sự không có thời gian đi nghiên cứu những loại phương pháp cổ quái gì đó. Tốt lắm, trách nhiệm trọng đại tránh án đại nhân, thánh đường võ sư của chúng ta bị hai ai, ma thù, làm bị thương, còn cắn chết mấy người, chúng ta cũng không thể cứ nhìn như vậy mà không làm cái gì. Hiện tại ngài có hứng thú đi săn cùng với ta hay không đây? Tạp Tây lì á nhạt nhẽo cười, chỉ là ánh sánh trong con mắt màu xanh lam thực sự rất mê hoặc, làm cho người khác chịu không nổi. Đây là vinh hạnh của tại hạ, áo phỉ khắc thực hiện một cái cối người phi thường tiêu chuẩn thân sĩ. Gia la vẫn đứng một bên lại thực sự không thể chịu nổi hai người này, rõ ràng làm ra vẻ hoàng thất quý tộc. Trong lòng cũng có chút đố kỵ dung mạo và thể chất của hai người tuổi còn trẻ này. Không có biện pháp, ai bảo chính mình lại có một khuôn mặt lão nhân. Thực sự là khi bước vào linh hồn dai tốn thời gian quá dài, hơn 300 tuổi mới thành công đem ma quả của bản thân hóa thành ma anh. Thế nhưng dung nhan của bản thân chỉ có thể bảo trì ở trạng thái một lão đầu bình thường tuổi 70. Thiên phú của áo phỉ khắc và tạp Tây Lì Á thực sự vượt quá xa Gia La. Hai người này khi tuổi còn rất trẻ đã thành công tiến vào sư giai, nhiều nhất chỉ là khi 25-26 tuổi mà thôi. Nếu như tiến vào sư giai tự nhiên sinh mệnh lực cũng tăng lên nhiều, hơn 100 tuổi cũng vẫn bảo trì được dung mạo như vậy. Nhưng mà hai người lại dùng thêm thời gian chỉ 2-30 năm tiếp tục tiến nhập đại sư giai. dùng 50 năm nữa tiến vào linh hồn dai, bởi vậy dung mạo ban đầu cũng không có nhiều biến hóa.